Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 868-869 lèn vào Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.xyz Ở phía tây giác mãng sơn chừng hơn 20 dặm có một tòa thành thị Đông đúc chừng có 6-70 vạn hộ dân Trong thành tử quán mọc lên như nấm Trong đó ở thành tây có một khách điếm là Túy Tiên Lâu rất nổi tiếng Bên trong có rượu lâu năm tự cất, còn đồ ăn cũng là mỹ vị khó gặp. Thậm chí có lời đồn rượu ngon nơi đây cũng khiến các vị thần tiên động. Lòng phàm từng ghé qua làm khách. Lại nói giá cả nơi đây so với các tiểu lâu khác cao hơn một ít nhưng, khách nhân vẫn liên tục ra vào. Lý tứ làm tiểu nhị ở nơi này đã được 7-8 năm từ một tiểu hài. Miệng còn hôi sữa thành đa thiếu niên cường tráng, mặc dù vẫn là một tiểu nhị bình thường nhưng tướng mạo bất phàm. Mấy năm nay tích góp, được mấy chục lượng bạc, mắt thấy qua mấy ngày nữa là tới lễ mừng năm. Mới, hắn đang tự nghĩ sau khi về nhà sẽ tìm bà mối đến đông thôn cầu. Thân, có câu nam lớn lấy vợ nữ lớn gà chồng, hắn đang tuổi trẻ huyết khí. Phương Cương cũng đã muốn có một nương tử. Tuổi thiếu niên tò mò ái Mộ, mấy ngày này nhìn thấy các nữ khách trẻ tuổi xinh đẹp cũng không? Khỏi trộm nhìn mấy lần? Hôm nay sắc trời còn sớm khách trên lầu đến. Còn chưa lắm đột nhiên có bóng ba người một nam hai nữ hiện ra trong. Tầm mắt của Lý Tứ. Nhìn qua cũng không quá 20 nam tử đi trước. Dung mạo tầm thường lẫn vào trong đám đông sẽ không ai để ý, Lý Tứ tự. Nhận bản thân hắn còn anh tuấn hơn người này. Hai nữ tử đi phía sau, một người vóc người thon thả rong ròng cao còn. Một người nhìn qua đáng yêu vô cùng đều là mỹ nữ, nhất là trên người. Các nàng thoát ra một loại khí chất nói không nên lời. Lý Tứ tuy là một tiểu nhị nho nhỏ nhưng tại túy tiên lâu này cũng rất. Có kiến quang, hắn gặp qua nhiều thiên kim trong thành chỉ nói tới. Khí chất so với hai nữ tử trước mắt này vốn kém xa. Hơn nữa làm cho lý. Tứ kinh ngạc chính là hai vị mỹ nữ như thiên tiên này đối với nam tử. Bình thường kia lại vô cùng tôn kính, không dám đi ngang hàng với hắn. Mà tụt sau hai bước thấp mẩy cuối mặt ngoan ngoãn đi sau. Lý tứ trởn mắt. Chẳng lẽ hai nàng là tiểu thiếp của thiếu niên này? Không đúng, xem bộ dáng hình như là thị nữ. Trong lòng Lý Tứ chợt nổi lên sự hâm mộ vô cùng đồng thời còn có một cảm giác đố kỵ Nhưng hắn cũng hiểu được thiếu niên này thân phận sợ. Rằng không phải nhỏ, tuyệt đối không phải hạng người mà hắn có thể. Chêu vào. Lý Tứ tươi cười mời bọn họ tới một gian trang nhã trên lầu. Lâm Hiên chọn một cái bàn gần cửa sổ thuận miệng gọi mười mấy món ăn. Cùng với một bình rượu ngon, rồi phất tay cho Lý Tứ đi xuống. Ngồi đi, đứng đó làm gì? Lâm Hiên liếc nhìn hai nàng. Tiểu tì không dám, chúng ta đứng ở đây hầu hả thiếu ra. Các ngươi chỉ cần trung tâm với ta, mấy cái hư lễ đó không cần ta. Bảo cứ ngồi xuống là được Lâm Hiên thản nhiên nói. Lâm Hiên đã nói vậy hai nàng hiển nhiên không dám trái lời liền lần. Lượt ngồi xuống. Thức ăn rượu ngon nơi này mùi vị quả thật không tệ. Lâm Hiên sau khi ăn vài miếng thì trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. So với chủ nhân hai nữ tử đâu có nhã hứng như vậy. Nhìn Lâm Hiên khoái. Trá ăn uống, hết lưu tâm đến lục doanh nhi đều muốn nói nhưng lại. Thôi. Sao vậy các người mau ăn đi Thiếu ra Nội ứng đã truyền tin tức nói ly dược cung đã phái tới một Trưởng lão nguyên anh kỳ lãnh chức phân đà chủ phân đà ưu châu này Hiện tại đã tới chân giác mãng sơn Người tính sao Lưu tâm tay nầm Chén rượu nhưng căn bản là không muốn nhấp môi Địch nhân mạnh yếu Không rõ đối mặt với tình thế phức tạp này thiếu gia vẫn ung dung như vậy. Lâm Hiên khóe miệng lộ ra nụ cười yên tâm ta tất có dùng ý. Nhưng lưu tâm còn muốn nói lại bị lục doanh nhi cản lại sư muội Đừng nói nữa thiếu gia đang nắm chắc như vậy chúng ta cứ nghe theo là được. Nói xong nàng đứng dậy chuyển động thân thể yêu kiều cười rót đầy. Dựa cho Lâm Hiên thiếu gia ta kính người. Nói xong ngửa cổ uống Cạn chén rượu Ánh mắt Lâm Hiên lộ ra vẻ tán thưởng Quay đầu nói với Lưu Tâm Tiểu Nhà đầu còn phải học theo sư tỷ Người làm đại sự trước tiên phải biết Chấn định Dạ Trên mặt Lưu Tâm thoáng vẻ xấu hổ Cũng đứng dậy phùng bồi lâm Hiên dùng bữa Đồ nhắm ngon miệng lại có mỹ nhân bồi rượu Từ khi bước vào tu tiên Giới tới nay Lâm Hiên chưa có sự hưởng thụ đến như vậy mỗi ngày trong. Tinh phong huyết vũ hiện tại cũng phải tiêu giao một phen. Sau khi dùng cơm hắn dẫn theo hai nàng đi du ngoạn khắp thành đêm đó. Nghỉ ở một nhà khách trong túi tiên lâu. Mấy ngày sau Lâm Hiên vẫn ở trong thành phó túng. Tới ngày thứ bảy Lục Doanh Nhi còn trầm được nông nóng còn lưu tâm. Nhưng không nổi mở miệng hỏi thiếu ra. Lâm Hiên cũng không giải thích. Thật ra hắn làm như vậy đương nhiên có hai lý do. Thứ nhất là tới đây tìm hiểu thêm tin tức. Nếu chỉ có đơn thân thì Lâm. Hiên cũng chẳng cố kị gì ly dựa cung có hai ba đại tu sĩ thì sao. Đánh không lại vẫn có thể bỏ chạy. Cho dù huyết tẩy cả thiên duyên. Hàng đối phương cũng chỉ có thể chơ mắt đứng nhìn. Nhưng hiện tại Lâm Hiên đương nhiên không muốn bái hiên cắt bị liên. Lụy nên không thể lộng xảo thành chuyên cùng ly giữa cung công khai. Đối đầu. Phương pháp hiệu quả nhất lúc này là bắt một đệ tử đối phương sư hồn. Thuật. Trực tiếp tới tổng đàn khẳng định là không được. Như vậy rất dễ. Đả thảo kinh xà. Còn lời đồn các tiên sư có nghe qua túy tiên lâu kẻ khác thì nửa tin. Nửa ngờ nhưng Lâm Hiên khẳng định đây là sự thật Tu tiên giả mặc dù Có thể ít ốc nhưng những kẻ ham ăn tục uống vẫn còn rất nhiều Huống chi nơi này là chỗ phàm nhân tập trung duy nhất ở chung quanh Giác mãng sơn tu sĩ thiên duyên hàng khẳng định cũng sẽ đến mua một Số thứ tạp vật cho môn phái chỉ cần hắn ở đây ôm cây đời thỏ nhất Định sẽ có được manh mối Mà Lâm Hiên ăn chơi phóng túng như vậy còn có một lý do khác. Sau khi hắn kết anh tử sơ kỳ tiến dai trung kỳ đều dựa vào dược lực của thực tâm ma đảo trong gần 20 năm. Tiến dai quá nhanh tùy tốt nhưng không phải là không có hỏa ngầm tâm cảnh của Lâm Hiên có. Chút theo không kịp. Hiện tại những chỗ hải chưa lộ ra nhưng nếu không tôi luyện sớm muộn. Cũng sẽ biến thành đại họa. Nói cách khác. Lần này Lâm Hiên muốn ma. Luyện tâm cảnh. Nhưng ma luyện này đương nhiên không dễ như lúc mới bước vào tiên đạo. Đi luyện tâm lộ chịu khổ đối với thần thức cường đại của hắn đã không. Còn bao nhiêu tác dụng. Lâm Hiên trải qua suy tư rốt cuộc mới xác định một con đường là phóng. Túng hưởng lạc. Nghe có chút thái quá nhưng những hưởng thụ ở thế gian vốn rất dễ dàng. Làm tiêu tan ý chí con người, lúc này lâm hiên thân tại hồng trần rộng. Lòng tiếp nhận các loài hấp dẫn, sau đó lại bế quan khổ tu đem hai thứ. mãnh liệt tương phản triệt tiêu, nếu như ý chí không kiên định tuyệt. Đối không thể nhận, cũng giống như một người đã quen ăn sơn hào hải. Vì đột nhiên có một ngày lại cho dưa muối khẳng định là chịu không. Được, Lâm Hiên tiếp nhận loại thống khổ này chỉ cần chống đỡ qua tâm cảnh. Nhất định tiến được một bước lớn. Đây cũng là chỗ gian nan của tiên, đạo. Đương nhiên thời gian 7 ngày quá ngắn chưa có thể nói lên điều gì. Lúc này Lâm Hiên đã phát hiện mục tiêu muốn tiếp cận. Mấy ngày nay hắn vẫn đem thần thức thả ra. Lấy tu vi đáng sợ của Lâm Hiên nhất cử nhất. Động của người trong thành đều nắm giữ. Lâm Hiên cảm ứng được vài tu tiên giả tiến vào trong thành cầm đầu là. Một tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Hai người còn lại chỉ là đệ tử linh động. Kỳ cấp thấp. Phương Sư Thúc. Đây là chác Dương Thành. Mặc dù là chỗ của phàm nhân. Nhưng Mỹ vì hảo tở trong túi tiên lâu thật sự không tệ. Khi thường. Thức tuyệt đối người sẽ hài lòng. Ba tu tiên giả thời khắc này đã đổi trang phục phàm nhân ở giữa là. Một gã hán tử đen gầy chừng tam tuần. Hai người hai bên tuy cao lớn huy. mãnh hơn nhiều nhưng lại lộ ra dáng vẻ nịnh bỡ. Vừa rồi là người bên. Trái mở miệng. Hừ, chúng ta thân là tu tiên giả phải cố gắng khổ tu. Há có thể ăn. Chơi hưởng lạc như thế. Hán tử gầy đen nọ không hài lòng, nhưng đừng nghe lời nói chính khí. lẫm liệt mà lầm, lúc này trong mắt hắn lại không ngừng loạn chuyện Không chỉ ngắm các hiệu ăn mà còn nhìn ráo rác về phía các nữ tử chung. Quanh, đúng, phương sư thúc đảo hạnh cao thâm chỉ là mấy khi người mới tới. Giác mãng sơn chúng ván bối sao có thể thiếu lễ của chủ nhân. Tu sĩ bên phải cũng lấy lòng. Tu sĩ họ phương này thân phận không nhỏ. Đối với trưởng lão mới tới từ ly dược cung cũng có quan hệ huyết. Thống rất được sủng ái đến ngay cả các vị sư tổ ngưng đan kỳ cống phi. Thường khách khí. Đệ tử cấp thấp hiển nhiên là phải tìm mọi cách nịnh, bỡ. Nói đến cũng khéo tu sĩ họ phương tu vi mặc dù cũng cao nhưng lại là người tham thực háo sắc. Mà hai đệ tử Linh Động Kỳ này trước khi bước vào tiên đảo cũng đều là con nhà phú ra ăn chơi chắc táng. Vì vậy, cùng đều có chung sở thích. Ngưu tầm ngưu mã tầm má. Quả nhiên ba người đi tới túy tiên lâu uống. Rượu mua vui, mãi đến khi Thái Dương xuống triển núi trên mặt mới lộ. Ra vẻ thỏa mãn cùng nhau lắc lư ra về. Khói miệng Lâm Hiên hơi nhích lên thân là tu tiên giả lại trầm mê. Trong hồng trần thế tục tiên đạo của bọn họ cũng chỉ có thế đến đây. Mà thôi. Lâm Hiên cùng hai nữ tử bất động thanh sắc lặng lẽ đi theo sau bọn. Này. Ba người kia tu vi quá yếu hiển nhiên không phát hiện điều gì bất ổn. Mắt thấy đã rời xa chắc Dương thành cách rác mãng sơn chừng vài dặm. Cũng không có bóng người khác. Được rồi, doanh nhi. Vân nữ tử thi lễ hóa thành một đảo hồng quang bay vút về phía trước. Gần nửa tuần trà sau một đảo hào quang bay lại, ba tên ra hỏa. Xui xẻo kia đã xuất hiện trước mặt Lâm Hiên, hai mắt nhắm nghiền bất. tỉnh nhân sự. Lâm Hiên không khách khí, vươn tay phải áp vào chán hán tử đen gầy. Một tầng quang mang hiện lên Lâm Hiên bắt đầu thi triển sư hồn thuật. Chỉ chút lát sau hắn thu tay nhân tiện búng ra vài đảo hỏa cầu đem ba. Gã tu sĩ nọ biến thành cho bụi, dường như chưa bao giờ xuất hiện ở thế. Gian đồng thời phất tay đem túi chứ vật của hắn tử cao gầy thu về. Mà lâm hiên đưa tay vuốt chán trên mặt hiện ra vẻ trầm ngâm. Người, này lại là đệ tử hậu bối của trưởng lão Ly Dược Cung từ trong ký ức. Của hắn hiển nhiên biết được không ít tin tức hữu dụng. Loáng thoáng nghe qua là lão quái họ phương tựa hộ tại tổng đàn ly. Dược cung không có quan hệ tốt khiến đại trưởng lão nhìn không thuận. Mắt đẩy tới nơi hoang dã này. Nói cách khác ly dược cung đối với ưu châu không mấy coi trọng, sở dĩ. Thiết lập phân đà ở chỗ này bất quá là vì an trí lão ra họa họ phương. Này! Nếu như vậy thiên duyên hằng cũng không khó đối phó Chỉ cần không làm Quá ồn ảo ly dược cung sẽ không hỏi tới Thì ra lão lão quái họ phương nọ lại ưng thuận hứa hẹn với đám phản Nhịt muốn hợp nhất bái hiên cắt là muốn khuyết Trương thế lực Doanh nhi tâm nhi Có chúng nô tị Thấy lâm hiên phân phó hai nữ tử nhanh chóng đi tới Hai người về thành chờ tin tức của ta Thiếu ra muốn một mình xông vào tổng đà thiên duyên hàng sao không? Được. Làm vậy rất nguy hiểm lưu tâm nghe xong cực kỳ hoảng sợ không? Chút nghĩ người mở miệng phản đối. Đúng vậy thiếu ra ta cùng sư mũi tu vi mặc dù thấp. Nhưng cũng có. Thể trợ giúp người một tay lục doanh nhi bình ổn hơn nhưng cũng không. Tán thành chủ ý của Lâm Hiên. An tâm ta tự hiểu chỉ là một thiên duyên hàng nho nhỏ mà đòi làm khó. bổn thiếu ra sao? Lâm Hiên thản nhiên mở miệng nói. Nhưng, lưu tâm còn muốn nói sắc mặt Lâm Hiên đã trầm xuống thế nào? Hay, ngươi muốn làm trái lại mệnh lệnh của ta sao? Chúng nô tì không dám. Thấy Lâm Hiên tức giận lục doanh nhi kéo tay sư mùi thiếu ra. Vậy, ngươi phải cẩn thận một chút. Chúng ta ở tại khách điếm túi tiên lâu. Chờ người. Nói xong dịu dàng thi lễ, cả người quang hoa nổi lên dẫn theo lưu tâm. Bay về phía sau. Lâm Hiên gật đầu nữ tử này hiện tại tu vi tuy còn kém, nhưng quyết. Đoán không kém tôn chủ một phái, chỉ cần bồi tài nhất định sau này sẽ là trợ thủ đắc lực của hắn. Thật ra nha đầu lưu tâm nọ tuy trung thành nhưng vẫn còn thiếu chút. Từng trải phong xương kém xa lục doanh nhi. Lúc này Lâm Hiên thu liếm khí tức hóa thành một đảo kinh hồng mờ ảo. Bay về sâu trong rác mãng sơn. Với thần thông của hắn hiện tại tu sĩ. Nguyên Anh Kỳ cũng khó mà phát hiện ra. Chừng nửa canh giờ sau Lâm. Hiên đã bay tới một sơn cốc nhỏ bên ngoài không có gì khác thường bất. Quá đó là do có bố trí huyễn thuật cấm chế. Lâm Hiên nhú mày đột nhiên lấy ra một viên ẩn linh đan nuốt vô, sau. Đó thi triển thiên ma hóa dung thuật biến thành bộ ráng hán tử đen gầy, nọ. Hiện tại với thần thông của hắn cũng không phải không thể ngang ngạnh. Xông vào. Nhưng lợi dụng tin tức thu được do sư hồn thuật Lâm Hiên đắc có quyết định khác. Sau khi Lâm Hiên dịch dung mặc dù trang phục có. Khác nhưng có lệnh bài tín vật của tu sĩ họ phương nọ nên không phí. Nhiều công phu hán tiệm nhập vào sâu trong tổng đàn thiên duyên hàng. Ven đường cũng gặp mấy tu sĩ nhưng phần lớn lộ ra vẻ cung kính. Xem ra. Tên gia họa kia đúng là cáo mượn oai hùm. Thân phận ở đây cũng không nhỏ. Lâm Hiên Căn cứ theo ký ức của tên xui xẻo này nhằm hướng Tây đi tới. Một hạp cốc khá rộng lớn. Nơi này có vẻ hẻo lánh nhưng linh khí nồng đậm vô cùng Lão quái họ phương nọ ở tại chỗ này Mắt sặc phải mắt Tướng thực ra ly dương cung đâu có ý đồ nhúc tay vào châu chỉ cần Kín kẽ giải quyết lão họ phương này là ngoại loạn sẽ được giải trừ Chừng một tuần hương sau Lâm Hiên đã đi tới một vách núi bóng loáng Xong đây vẫn là huyến thuật Lâm Hiên phất tay bào một cái Một đảo, hào quang bay vút ra mà tan vào trong vách núi, lập tức vách núi lăn. Tan như gợn sóng, lâm hiên liền lắc người tiến vào trong đó. Cảnh vật bên trong lại khác biệt. Hữu sơn Hữu thủy thanh nhã thanh u. Lão quái này mặc dù bị đầy tới u châu nhưng đúng là biết hưởng thụ. Khóe miệng lâm hiên hơi nhích lên đang muốn đem thần thức phát ra thì... Đột nhiên một thanh âm lạnh lạnh truyền vào tai người nào, lại ngang. nhiên dám sông vào chỗ của lão phu. Bị phát hiện tung tích. Lâm Hiên ngẩn ngơ bất quá rất nhanh đã chấn định lại. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của đối phương có lẽ có một số cấm chế. Không rõ. Mà với một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ thì Lâm Hiên cũng chẳng cần đánh lén. Hắn đưa tay xoa lên mặt đem thiên mà hóa dung thuật thuộc. Hồi nhưng khí tức vẫn chưa phát ra, nhìn qua vẫn là một tu sĩ trúc cơ, kỳ. Sau đó hắn ngẩn lên thì một đảo quang hoa trói mắt xuất hiện, nhẹ. Nhàng chợt lói tới trước mặt, hào quang thu liếm hiện ra một lão giả. Khoảng thất tuần tóc bạc dâu trắng có cái mũi rất lớn, khi thấy rõ. Dung mạo của Lâm Hiên trên mặt lão lộ ra vài phần kinh ngạc sao lại. Là ngươi. Ô ô.